89, Hoành Cục Cưng Bất An. thời r ư n g o à n Cưng An h h Cục Bất t chi hành dãy rủa muốn theo phong quản g i a trên người đi xuống phong quản g i a không bung ra thời chi hành tiểu khóc gâm lọ dỉn ta muốn đi tìm mẹ phong quản g i a dô nói ngươi ba mẹ có chuyện muốn nói chờ bọn hắn nói tốt lắm liền xuất ra tiểu thiếu da đừng có gấp b á ngươi cũng không tưởng ba mẹ tách ra đúng không thời chi hành nghe ngôn tỉnh táo lại ánh mắt ướt x u ố n g xem phong quản g i a ba mẹ sẽ không tách ra đúng không phong quản g i a trong lòng tiêu gạo tiểu thiếu ra thật đáng yêu h o a trên mặt lạnh nhạt nói ân ba ngươi sẽ xử lý tốt chúng ta phải tin tưởng hắn thời chi hành gật gật đầu vậy được rồi cái kia ở đây tôi xấu hổ đừng quá mức liêu y ỉa y ỉ nàng thật sự không biết sự t ì n h hội náo thành màu đỏ tím hoa các ngươi có thể lưu lại diêm hy đi tới nói vừa mới đội trưởng lên xe tiền đã cho hắn t r u y ề n âm à t a ơn liều y ỉa bất an tâm rốt cục an định xuống tạ ơn các n g ư ờ i ta sẽ không ăn không phải trả tiền b ạ c h trụ ta có thể làm rất nhiều chuyện thật sự sa nam thổi phù một tiếng cười ra này tiểu cô nương rất đáng yêu Vì, liều y y y là đi ngươi có thế để cho chúng ta xem xem ngươi dị năng sao ẩn thân y y có thể chúng ta còn chưa thấy qua đâu liều y y gật gật đầu mang theo ca ca ẩn thân đứng lên sa nam kinh ngạc thật sự không thấy hi ca ngươi có thể tìm được sao diêm hi triển khai dị năng đồng dạng khiếp sợ tinh thần hệ dị năng hoàn toàn tìm không thấy đối phương tồn tại đây là hoàn toàn che chắn hoàn toàn ẩn thân a xương thảo thực như liều y y, y, y nghe được bọn họ đối thoại có chút đắc ý đây là nàng tiến giai vì nhị giai dị năng đi sau hiện hơn nữa hiện tại nàng có thể mang hai đến ba người ngắn ngủi ẩn thân liều y y hiện ra thân hình đến đem chính mình dị năng ưu điểm đều nói ra nàng có thể cảm giác được những người này đều rất cường đại chỉ có nàng hữu dụng tài năng mang theo ca ca hảo hảo ở tại chỗ này diêm hy lúc này là thán phục hoan nên ngươi gia nhập những người khác cũng đều cho thấy thái độ hoan nên như vậy ẩn thân dị năng hấp đến trong đội mới là tốt cũng không thể cùng chi là địch nếu không chịu thiệt khả là bọn hắn diêm hy mang theo liều y y y đến một chiếc phòng trong xe trước đem ca ca ngươi an trí ở trong này đi liều y y y gật đầu nói tạ đem ca ca phóng hảo sau đi ra ngoài cùng đại gia thắng gấu bọn họ hai cái một chức một sau đến thời điểm s a nam chính đang nói chuyện các ngươi phát hiện không có t ẩ u tử còn đỉnh lợi hại đầu tiên là hoa nhỏ lại là liều y ỉa y ỉa đều là như vậy lợi hại hoa nhỏ chính là nổ súng n ổ i điếm huynh muội giữa muội muội cũng chính là đồ ăn hệ dị năng giả ca ca tên đầy đủ kêu khương hải lượng năm nay hơn hai mươi tuổi hỏa hệ dị năng giả muội muội khương duyệt đồng nhũ danh kêu hoa nhỏ năm nay mười hai tuổi đồ ăn hệ dị năng giả mặt khác còn có cái không gian hệ dị năng là s o n g hệ dị năng đúng vậy hoa nhỏ là hiếm thấy đồ ăn hệ dị năng liều y l i y l i là ẩn thân y l i có thể dương kiện hâm mộ nói hắn chỉ có lực lượng hệ dị năng nói đến toàn đội tối kéo điểm chính là hắn lo ho đồ ăn hệ dị năng liều y l i y l i rất hiếu kỳ theo đại gia tầm mắt nhìn đến một cái tiểu cô nương kia tiểu cô nương tựa hồ chú ý tới nàng tầm mắt ngại ngùng cười cười ngươi hảo ta là khương duyệt đồng ngươi có thể bảo ta hoa nhỏ đây là ca ca ta khương hải lượng khương hải lượng là cái tráng kiện hán tử hán kỳ thật cũng đối ẩn thân dị năng rất hiếu kỳ cho nên thái độ đối với liều y y y cũng không phá hư gật đầu ý bảo vân an liều y y y cũng chạy nhanh nói ta là liều y y y y y thật cao hứng nhận thức các ngươi không cvb lp lì đầy không